tiếu rượu đột nhiên công kích làm người không có phòng bị bởi vậy làm hắn nhẹ nhàng liền đã thủ hơn nữa đồng thời làm lão nhân bại lộ trên người hắn sở che giấu cơ mật hắn cũng là thánh huyết tổ chức chung một viên đương tiếu phong nhìn đến lão nhân trên người huyết mắt tiêu chí khi rất là khiếp sợ vì cái gì nàng ngôi đến một chỗ đều sẽ có cái này thánh huyết tổ chức ra tới quấy rối lần này càng là đều lợi dụng thượng cùng nàng thân thể này huyết thống quan hệ chuẩn bị chế trụ nàng chẳng lẽ chính mình chính là một cái hương bánh trái, vẫn là muốn lấy nàng áp chế An Dục Nôn. Hai người so sánh nói, người sau càng thêm làm người tin phục. Nếu là phía trước, Tiếu Phong khẳng định sẽ rất là cười nhạo những người này, lấy nàng tới uy hiếp An Dục Nôn, nay thật là quá buồn cười. Không biết bọn họ dùng nào con mắt nhìn ra tới, An Dục Nôn là cái loại này có thể bị người uy hiếp người, hùng chi nàng lại không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Sao có thể sẽ làm an dục ngôn dễ dàng thỏa hiệp? Chính là hiện tại. đương an dục ngôn xuất hiện ở chỗ này sau, nàng liền cười không nổi. Nếu là an dục ngôn thật đem nàng đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí, như vậy phía trước nàng sở làm rốt cuộc tính cái gì? Ta ở trong phòng không có tìm được mụ mụ, liền phỏng đoán là có người kiểm chế không được, cùng lúc đó xuất hiện mấy người muốn lấy ra ta máu, nhưng lại bất hạnh làm ta giết chết. Kết quả ta ở bọn họ trên người phát hiện một ít thú vị đồ vật. Tiếu rượu ở thành công đem lão nhân trên người huyết mắt tiêu chí hiện ra ở mọi người trước mặt sau, mới vừa lòng quay đầu hướng về phía tiếu phong giải thích. Khuôn mặt nhỏ thượng đắc y che giấu không được, tương đối so chính là trương ánh một trường tựa hồ bởi vì nghĩ mà sợ mà trở nên trắng bệnh một khuôn mặt, tránh ở phía sau cửa bóng ma chỗ một mình chấn an cảm xúc. Ta phát hiện mỗi người trên người đều có thánh huyết tổ chức huyết mắt tiêu chí. Điểm này ở ta ra cái kia phòng, đi vào cái này tiếu ra lúc sau, dọc theo đường đi ở những người khác trên người đồng dạng cũng gặp được, có thể nói. Này thiếu ra chung mọi người, trên người đều có huyết mắt tiêu chí. Tiếu rượu tin nóng không thể nói không cho nhân tâm kinh, tiếu ra mọi người thế nhưng đều là thánh huyết tổ chức người. Liên tưởng phía trước ở chợ đen, một đám thánh huyết tổ chức người cũng là muốn bắt được nàng, tới uy hiếp than dục nôn. Như vậy, này tiếu gia chỉ sợ cũng là đồng dạng ý tưởng nói như vậy thiếu gia liền không có tất yếu lưu trữ an dục nôn nhẹ nhàng cười nguyên bản còn tưởng lưu lão nhân một mạng hiện tại xem ra chỉ sợ liền này tiếu gia đều lưu không được từ từ ta có thể giải thích ta cũng không phải lão nhân nói không có hoàn toàn giải thích xong đã bị an dục nôn lưới dao gió trực tiếp phân cách rơi rất tan tác vết máu hoàn mỹ không có đem ở đây mấy người trên người quần áo làm dơ Mà kia thi khối thượng huyết mắt đánh dấu cũng ở trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy. Kế tiếp chính là một hồi huyết tinh rửa sạch. Tiếu phong cũng không có động thủ, nàng nói không nên lời vì sao, nhưng chính là không nghĩ động thủ giết chết này đó cùng thân thể này có huyết thống quan hệ người. Xem như đối thân thể này trung nguyên trước linh hồn, một cái không tính công đạo công đạo đi. Lấy thiếu ra hủy diệt, tới kết thúc nguyên lai tiếu phong tồn tại. Chờ đến Tiếu rượu một phen hỏa đem Tiếu ra thiêu cái tinh quang sau, mấy người trở về tới rồi phía trước tạm cư khách sạn chung. Về tới khách sạn sau, không chờ Tiếu Phong tưởng hảo muốn tìm cái gì lý do trước rời đi An Dục Ngôn bên người, lại mang nhi tử tiếp tục trốn chạy hoàn mỹ kế hoạch, đã bị An Dục Ngôn dễ dàng xuyên qua. Mà kết quả là, An Dục Ngôn trực tiếp cường ngạnh lôi kéo Tiếu Phong tiến vào một gian trong phòng. Hắn cần thiết muốn cùng Tiếu Phong nói chuyện. Chờ đến hai người hoàn toàn đơn độc ở chung sau, yên lặng không nói gì trung Tiếu Phong đem đầu vạn hướng một bên, không nghĩ xem An Dục Nôn gương mặt kia. Nàng còn nhớ rõ hai người hiện tại vẫn là ở Dung Bình Kỳ, đối với ngày đó An Dục Nôn đem hoa tuyết đan mang về căn cứ bất mãn, làm Tiếu Phong giận dỗi không nghĩ lại phản ứng An Dục Nôn, cho nên hiện tại là Tiếu Phong chiêm cứ tính áp đảo địa vị, vắng vẻ An Dục Nôn. Tuy rằng, rời đi An ra căn cứ, Có một bộ phận nguyên nhân cũng không phải bởi vì An Dục Nôn. An Dục Nôn giơ tay đem Tiếu Phong mặt vặn hướng hắn, cùng nàng thẳng tắp nhìn nhau. Đầu tiên, ta muốn tiếp tục ngày đó ta không nói sóng nói. Cùng hoa tuyết đan liên hôn là thật sự, nhưng không phải ta, mà là ám. Điểm này ta ở ngay từ đầu cũng đã cùng nàng nói rất rõ ràng. An Dục Nôn nhìn Tiếu Phong sắc mặt bình thường, hiển nhiên đã biết nàng đã sớm đã nghĩ đến điểm này. Lại vì nàng như cũ vô thanh vô tức rời đi, mà âm thầm hận đến ngứa răng. Nếu là phía trước, hắn mới sẽ không như thế để ý một người. Ai kêu hắn một không cẩn thận liền chúng một loại gọi là tiếu phong độc, làm hắn vô pháp tự kềm chế. Tiếu phong, ta đối với ngươi cảm tình là thật sự. Ngươi muốn ta như thế nào chứng minh cho ngươi xem. Ta không cần ngươi chứng minh, rời đi ngươi cũng không chỉ là hoa tuyết đan, mà là một ít ta vô pháp nói ra nguyên nhân, trực tiếp nói. Chính là ta sợ hãi. Sợ hãi hết thảy đều trở lại nguyên thư cốt truyền thượng, sợ hãi nàng sẽ bởi vậy mà nhìn đến nguyên thư kết cục. Thậm chí liên quan kết cục phiên ngoại đều có thể một chút không rơi xem xong, dùng nàng hiện tại thân thể tự mình cảm thụ được văn chung hết thảy, Cho nên nàng lựa chọn rời đi an dục nôn. Có cái gì lại ngươi sợ hãi? Tiếu phong ngươi nói cho ta, rốt cuộc cái gì là ngươi sợ hãi căn nguyên? Ở an dục nôn ép hỏi hạ, tiếu phong lựa chọn trầm mặc. Nàng vô pháp đem nàng là xuyên qua lại đây, cùng với nơi này thế giới chỉ là một quyển hư cấu tiểu thuyết sự tình nói ra, có loại nàng mới vừa vừa nói ra tới, thế giới này liền sẽ lập tức hỏng mất khủng bố dự cảm. Nửa ngày đều không có được đến Tiếu Phong trả lời, an dục nôn cuối cùng vẫn là hướng nàng thỏa hiệp. Ta sẽ không cưỡng bách nữa ngươi trả lời ngươi không muốn sự tình, nhưng là... Tiếu Phong, ngươi phải đáp ứng ta, không cần lại rời đi ta. Chỉ có điểm này... an dục nôn không chịu thỏa hiệp an dục nôn ngươi đây là hà tất đâu trở lại phía trước ngươi liền hảo đã quên ta đã quên phía trước phát sinh quá hết thảy là ta xảy ra vấn đề mà không phải ngươi không cần thiết ngươi cũng muốn đi theo ta cùng nhau thừa nhận thống khổ thời gian là có thể lùi lại sao tự nhiên là không thể cho nên ta cũng không có khả năng trở lại từ trước cái kia ta tiếu phong bất luận ngươi đang trôn tránh cái gì ngươi đều phải vẫn luôn ở ta bên người thấy an dục nôn thái độ nghiêm túc tiếu phong không thể lại lấy trầm mặc đối mặt nàng nhìn thẳng vào an dục nôn đôi mắt muốn từ hắn trong ánh mắt nhìn ra cái gì cũng hoặc là nàng muốn ở chính mình trong lòng tìm ra đáp án cuối cùng quy kết với tiếu phong một cái gật đầu nàng đồng ý tiếp tục đãi ở an dục nôn bên người kết cục tới liền tới đi luôn lại như vậy lo lắng hãi hùng càng là thống khổ an dục nôn thấy tiếu phong gật đầu Trong lòng luôn là lo lắng nàng sẽ rời đi chính mình khẩn trương, rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Tuy rằng không biết Tiếu Phong ở sợ hãi cái gì, nhưng là hắn sẽ ở nàng bên người. Như vậy, hết thảy đều đem không là vấn đề. Lúc sau, hai người lẫn nhau kể ra, chính mình tại đây đoạn thời gian sở trải qua hết thảy. Đang nghe đến Tiếu Phong nhiều lần gặp được Thánh Huyết tổ chức sau, An Dục Nôn không tự giác mà nhăn chặt mày. Đồng thời cũng đem chính mình bị Thánh Huyết tổ chức người tìm tới. hơn nữa làm hắn cũng gia nhập tổ chức sự tình cùng tiếu phong nói ra đương nhiên đối với gia nhập thánh huyết tổ chức sự tình an dục ngôn cự tuyệt bất quá hiển nhiên cũng là an dục ngôn cự tuyệt lúc sau thánh huyết tổ chức mới có thể theo dõi tiếu phong như vậy cái này thánh huyết không thể để lại an dục ngôn nhăn chặt lông mày theo hắn ý tưởng chậm rãi triển khai phát hiện vấn đề liền phải giải quyết cái này thánh huyết cũng muốn nhanh chóng nổ. Đương Tiếu Phong cùng An Dục Nôn ra phòng lúc sau, nhìn đến sớm đã thu thập xong Tiếu rượu trương ánh hai người khi, Tiếu Phong rất là cảm thấy vô ngữ. Này hai người như thế nào biết, nàng liền nhất định sẽ cùng An Dục Nôn trở về. Bất luận Tiếu Phong trong lòng có bao nhiêu biến yếu, bọn họ này đoàn người đã quyết định sự không lùi lại, yêu cầu chạy nhanh trở lại An Gia căn cứ. Quỷ biết An Gia căn cứ vừa mới kiến thành, An Dục Nôn cái này quản sự liền buông tay mặc kệ. Nếu là trong đó có cái gì biến cố nói, như vậy căn cứ này liền tính là xong rồi. Phía trước ở trong phòng, An Dục Nôn đã cùng Tiếu Phong bảo đảm An gia căn cứ không hề cùng nguyên nữ chủ hoa tuyết đan có nửa điểm liên hệ. Nói như vậy, liên hôn sự tình tự nhiên cũng liền không tính toán gì hết. Trở về An gia căn cứ trên đường, bởi vì có An Dục Nôn cùng thành tỉnh Tiếu rượu gia nhập, tự nhiên đường về tốc độ mau không được. Nửa đường xuất hiện an Dục ngôn làm Trương Ngoánh cũng là kinh ngạc đến không được, ở biết được Tiếu Phong cùng hắn là tình lữ quan hệ thời điểm, mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Rõ ràng là thê tử giận dỗi rời nhà, lão công ra tới đuổi theo. Không biết nên đối ngạo kiểu Tiếu Phong nói cái gì, Trương Ngoánh thiên ngôn vạn ngự chỉ có thể hóa thành một câu thở dài, ngay sau đó vô vô Tiếu Phong bả vai. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. thà bất luận an Dục ngôn cùng Tiếu Diệu năng lực có bao nhiêu cường đại. cũng không thể lập tức liền ngắn lại lộ trình trở lại An gia căn cứ chung. Cho nên đương gặp gỡ một tòa cỡ chung căn cứ khi, mấy người quyết định ở trong đó nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục lên đường. Mà đương mấy người thảo luận như thế nào ngủ thời điểm, Tiếu Phong kiên định muốn cùng Trương Ngoánh một phòng, làm Tiếu Diệu cùng An Dục Nôn một phòng. Hai nam hai nữ, như vậy phân phối hiển nhiên thập phần công bằng. Đáng tiếc, này một ý niệm làm An Dục Nôn trực tiếp sách lên Tiếu Phong cổ áo. đem nàng ném tới trên giường sau tự nhiên là không thể như tiếu phong mong muốn một đêm không nói chuyện đảo mắt bình minh ở mấy người sắp sửa ra căn cứ thời điểm đã xảy ra một đoạn tiểu nhạc đệm căn cứ cửa phụ trách hộ vệ binh lính cản lại tiếu phong mấy người lúc sau liền xuất hiện một cái không lâu trước đây mới phân biệt người lý khi đào rúc vào một cái não mãn trang phì an mặc quân trang trung niên nam nhân trên người ở liếc hướng tiếu phong cùng trương bánh khi Nàng trong ánh mắt ẩn chứa ác độc thập phần rõ ràng bị nàng sở biểu đạt ra tới, làm hai nàng biết nàng lý khi đảo đối với các nàng oán hận rốt cuộc có bao nhiêu đại. Từ tiếu phong giết viên tử dân, đầu của hắn bay đến lý khi đảo trước mặt làm cho nàng trực tiếp kẽ xịu sau, lại tỉnh lại chính là ở trên trúc bất kham trên xe. Nghe xong mấy cái tỉ nhóm đoàn người hướng nàng giải thích phía trước đã phát sinh sự tình sau, đang nghe đến tiếu phong thế nhưng còn có không gian dị nàng cũng liền cho bọn họ mấy chiếc xe liền rời đi. Lý khi đào hàm răng thiếu chút nữa bị nàng cướp cắn Dựa vào cái gì Dựa vào cái gì tiếu phong không riêng bên ngoài mỹ lệ Ngay cả dị năng đều như thế cường đại Mà nàng làm sao đức gì có thể chiếm cứ này hết thảy? Vô biên vô hạn ghen ghét đem lý khi đào nuốt hết Dọc theo đường đi đã trải qua không ít khi dễ thời điểm Các nàng rốt cuộc tới rồi một cái căn cứ đứng lại theo hầu Tới rồi căn cứ chung chuyện thứ nhất Lý Khi Đào chính là bảng thượng căn cứ này chung nhất có quyền thế nam nhân. Hiện nhiên, nàng thành công làm được. Bất quá, ở hôm nay nhìn đến Tiếu Phong bên người cái kia xoáy khí nam nhân khi, Lý Khi Đào trong lòng oán hận càng là đem nàng cả người đều phải nuốt sống. Hôm nay nàng nhất định phải làm Tiếu Phong hối hận, hối hận lúc ấy không có mang lên nàng cùng rời đi. Đáng tiếc, căn cứ này đó binh tôm tướng của còn không bị an dục ngôn xem ở trong mắt. không nghĩ làm cho quá mức huyết tinh an dục nôn tinh thần dị năng phát động đem chặn đường mọi người đại não trung tâm phá hư một lát sau lý khi đào cùng nàng kim chủ đều ánh mắt dại ra khỏe miệng lưu trữ nước miếng si ngốc ở căn cứ trung trình diễn một hồi kẻ điên nháo sự tiết mục mà lúc này an dục nôn tiếu phong một chúng sớm đã rời đi nơi này trở về an gia căn cứ trên đường không tính là vất vả ngược lại là an dục nôn cố ý kéo dài lộ trình Do đó muốn cùng Tiếu Phong có càng dài thời gian ở chung. Thời gian dài như vậy không thấy, hắn phi thường tưởng Tiếu Phong. Mà ở An Dục Nôn trong ý thức, hoàn toàn không có đem An gia căn cứ an toàn đặt ở trong lòng. An Dục Nôn hiện tại mãn trong đầu đều là Tiếu Phong. Điểm này, làm Tiếu Phong cực kỳ vô ngữ. An Dục Nôn càng là như vậy, Tiếu Phong nhưng thật ra càng muốn chạy nhanh đi trở về. Một cái khóc Huyễn Cuồng bá đại vai ác hiện giờ biến thành cái này thê nô bộ dáng. Thật là tay đôi mắt. Mà nếu là thật thừa dịp an dục nôn ra cửa tìm nàng, do đó làm tang thi hoặc là không có hảo ý người đem căn cứ hủy hoại nói, nàng sẽ có tội ác cảm. Rốt cuộc gan ra căn cứ cũng là nguyên thư chung một đại quan trọng kiến trúc, nếu hủy hoại, cốt truyện chỉ sợ lại muốn vòng một vòng lớn mới có thể vòng hồi nguyên lai like cốt truyện. Tiếu phong hiện tại đã làm tốt tiếp thu cuối cùng thẩm phán chuẩn bị, đối với nguyên thư chung kết cục càng sớm xuất hiện liền càng tốt. Kết cục xuất hiện kia một ngày, Tiếu Phong đem sẽ không lại chịu cốt chuyện trói buộc. Hiện tại biết chính là An Dục Nôn đối nàng thích giống như cũng không phải vui đùa, Như vậy đối với An Dục Nôn về sau có thể hay không trở thành hoa tuyết đan hậu cùng chi nhất cũng là không xác định. Hy vọng đi. Đến lúc đó kết cục có thể cho nàng không cần quá mức với khó chịu. Một chút là nhìn ra Tiếu Phong mỏi mệt. An Dục Nôn thả ra hồi lâu không có xuất hiện quá Tiểu Hồ Ly, đem nó phóng tới Tiếu Phong trong lòng ngực. tiểu hồ ly như cũ manh không được tiếu phong cứ việc có chút buồn bực, nhưng cũng trêu đùa rất vui vẻ bên này tiếu phong mới vừa vui vẻ bên kia an dục nôn liền không vui cứu này nguyên nhân là nhìn đến lại một người gia nhập hiện tại cái này đội ngũ chung hơn nữa người tới vẫn là một cái an dục nôn hiện tại đặc biệt không nghĩ nhìn đến người hải ngẫu nhiên nhìn đến các ngươi đều ở cũng cho ta gia nhập đi vừa lúc ở bên ngoài chơi chắn rồi ta cũng cùng thuận đường hồi căn cứ người tới đầy mặt tràn đầy sán lạn tươi cười hướng về an dục nôn chào hỏi ngay sau đó quay đầu hướng tiếu phong chớp trước mắt hiển nhiên lúc này chủ không thân thể chính là ám bởi vì ám là tang thi hoàng thân phận đối với nghiên cứu tang thi virus có rất lớn thúc đẩy tính căn cứ chung nếu là còn tưởng nghiên cứu tang thi virus chỉ còn thiếu không được ám phối hợp cho nên đối với ám gia nhập an dục nôn mấy người đều là đồng ý tiếu phong tắc nhìn ám có chút nghi hoặc lúc trước nàng rời đi thời điểm làm tội tiếp tục đại ở căn cứ chung phối hợp an dục nôn đối tang thi vi rút nghiên cứu không biết khi nào nhân cách thay đổi đổi thành ám rời đi căn cứ đồng thời cũng làm tiếu phong âm thầm may mắn may mắn lúc trước nàng đem tiếu rượu cùng mang ra căn cứ nếu không đuổi kịp tang thi hoàng chuyển biến nhân cách sau cái kia không đáng tin cậy ám hiển nhiên cũng không phải một cái đáng giá vì lại tang thi mấy người chung đối thầm hận đến ngứa giang phi an dục nôn không cho Lúc trước ở mang về hoa tuyết đan bị Tiếu Phong hiểu lầm khi, An Dục Nôn vừa định giải thích liền ở một đám tang thi công kích căn cứ hành động hạ không có cách nào nói xong, mà đuổi tới căn cứ trước đại môn liền nhìn đến một đám cao dài tang thi đang ở cửa ôm người cuồng gạm. Chờ giải quyết xong này đàn phiền thoái tang thi sau, ở khi trở về sớm đã không thấy Tiếu Phong thân ảnh. Chỉ có ám đứng ở nơi đó chờ đợi hắn. Trên bầu trời vừa vặn một đoá đám mây thổi qua, che khuất thái dương. Mà đột nhiên ám xuống dưới ánh sáng ở trong tối trên mặt chết xạ ra âm lãnh quang ảnh, theo hắn đỏ như máu đôi mắt cùng tản mát ra giống như lạnh băng khi giới sở hiển lộ không hề sinh cơ. Phải nói, khi đó là tội đang đợi hắn. Thiếu phong cũng không thuộc về ngươi nàng là của ta. Tội nói mới vừa vừa nói xuất khẩu, khiến cho an dục ngôn một cái lươi dao gió ném qua đi. Không có chút nào hoảng loạn nghiêng đầu tránh thoát đánh úp lại lưỡi dao gió sau. tội như cũ trên mặt treo nhất định phải được biểu tình trầm mặc nhìn an dục Nôn. thiếu phong nhất định là của hắn ngươi nhưng thật ra có tự tin đáng tiếc tưởng quá mức với tốt đẹp tiếu phong đã là thê tử của ta sự tình gì đều sẽ ở thời gian thúc đẩy hạ biến hóa mà ngươi tốt nhất không cần quá mức với khẳng định một việc tội đang nói xong những lời này sau nghiêm túc mặt đột nhiên chuyển biến đột ngột hướng về phía an dục Nôn sán lạ cười tiếu phong không cho tội rời đi căn cứ Chính là hiện tại ta là ám, hẳn là không xem như vi phạm nàng ý nguyện đi. Tái kiến ta muốn đuổi theo Tiếu Phong. Lúc sau, không có lưu lại tội an dục nôn, ở rất dài một đoạn thời gian nội đều ở dãy rùa Hắn đối thành lập căn cứ này vẫn luôn là cầm lấy nghiêm túc thái độ, cho nên ở lúc trước không có hướng Tiếu Phong giải thích xong, liền đi căn cứ trước giải quyết tang thi đối căn cứ phá hư. Mà đồng dạng đối Tiếu Phong cũng là nghiêm túc, hắn không nghĩ làm Tiếu Phong rời đi hắn. Hiện tại tang Thi Hoàng đã đuổi theo. Tự hỏi luôn mãi, An Dục Nôn quyết định cũng muốn đuổi theo Tiếu Phong giải thích rõ ràng, sau đó lại đem nàng mang về tới. Căn cứ không có, có thể chung kiến, nhưng Tiếu Phong nếu là rời đi hắn nói, không được. Lúc sau liền đã xảy ra ở N thị căn cứ chung gặp được gan Dục Nôn sự tình, mà ở nửa đường thượng gặp được ám, hiển nhiên cũng không phải ngẫu nhiên, này hai người một trước một sau theo dõi Tiếu Phong thật dài một đoạn thời gian. Đến nỗi vì cái gì không trực tiếp xuất hiện Tiếu Phong trước mặt, Tăng Thi Hoàng là bởi vì đáp ứng rồi Tiếu Phong muốn ngoan ngoãn đại ở căn cứ, mà an dục luôn còn lại là ở dối rắm nên nói như thế nào phục Tiếu Phong cùng hắn trở về, dưới sự giận dữ rời đi căn cứ Tiếu Phong chính là không hào hống. Ở Tiếu Phong mang theo hôn mê chung Tiếu Diệu quyết định đi theo viên tử dân tiểu đội đi thời điểm, chính là làm tránh ở chỗ tối chung hai người lo lắng không thôi. Rõ ràng là có thể nhìn ra viên tử dân không phải cái gì người tốt, Tiếu Phong vẫn là đi theo đi. Nữ nhân này khẳng định là choáng váng. Nhưng ngay sau đó nhìn đến Tiếu Phong quyết đoán giết chết viên tử dân sau, lại cảm thấy Tiếu Phong trưởng thành không ít. Trong đó đặc biệt là An Dục Nôn, càng là cảm khái thâm hậu. Tiếu Phong lúc trước đi theo hắn bên người thời điểm, nhát gan liền tang thi đều sợ thực. Ở N.N. thị căn cứ trung thừa dịp Tiếu Phong ngủ rồi thời điểm. trộm làm hái hoa tặc an dục nôn hiện tại nhìn đối với tiếu phong làm lũng bán manh ám khinh thường đĩu môi tiếu phong đã sớm là hắn chính mình mới sẽ không theo ám như vậy thảo nữ nhân niềm vui lúc sau cố ý đẩy ra ám an dục nôn kéo qua tiếu phong trực tiếp đi ở đội ngũ phía trước bởi vì một đoạn này lộ núi đá san sát không thích hợp chiếc xe thông qua cho nên hiện tại bọn họ đều là ở đi bộ lên đường may mà đảo đều là cục đá không có khô héo dây đẳng cối chặn đường. Liên ở tiếu phong bị an Dục nôn lôi kéo đi đến trước nhất biên, ám tác nhìn an Dục nôn bóng dáng thầm hận ngứa răng. Hắn nếu có thể đem tiếu phong quải tới tay, tội chính là đáp ứng quá hắn, về sau thân thể này có thể cho hắn công bằng sử dụng. Đối lập trước kia, chiếm cứ thân thể này cực nhỏ thời gian. Chính là có lời thực. Cho nên, hắn nhất định phải đem tiếu phong lộng tới tay. Hiện tại lại làm an Dục nôn cái này vướng bận ra tới. Quay giày kế hoạch của hắn. Còn có tội người này, đối tiếu phong thích liền nói thẳng xuất hiện đi. Một hai phải giả dạng làm ngượng ngùng nam nhân, liền hắn ngày thường kia phó lệnh như băng bộ dáng, Tương phản manh thật là quá ghê tởm. Nội tâm đối an Dục nôn cùng tội đều là hung hăng phun ra cái rầm dị ám, đang xem đến bây giờ không thể tới gần tiếu phong sau, ngược lại muốn đi theo một bên tiếu rượu bảng thượng quan hệ. Tiếu phong thu phục không được, nàng nhi tử còn không được sao. Vạn nhất thu phục tiếu rượu, tiếu phong yêu ai yêu cả đường đi hạ lại vứt bỏ an dục nôn, ngược lại đầu nhập hắn cái này vĩ đại tàng thi hoàng ôm ấp. Nói như vậy, hát hát hát, tội được đến tiếu phong, mà hắn tắc được đến tự do. Đáng tiếc, tiếu rượu cao lãnh chú định làm ám không cho xuống tay, huống chi phía trước ám dễ danh dương dương lửa gạt chuyện của hắn. Còn không bị tiếu rượu quên. Cho nên, tiếu rượu đối đãi muốn lôi kéo làm quân ám, hoàn toàn đem hắn coi như không khí. Con đường phía trước gặp gền, mấy người cẩn thận né qua một ít bén nhọn núi đá, về phía trước nhanh chóng lên đường. Như vậy hành tẩu khó khăn lộ, không biết có phải hay không mà thế trước cũng đã tồn tại, quá mức với khó đi. Có trên tảng đá còn che kín lô kim thế động, tựa hồ niên đại xa xăm, thạch chất giòn mỏng, một không cẩn thận dẫm lên trực tiếp liền ham đi xuống. Mà liên ở như vậy gặp gền trên đường, bọn họ gặp gỡ phiền thoái. Nói là phiền thoái. Ngay từ đầu không có người đem này một đống thịt sâu để vào mắt, cho rằng bất quá là chặn đường tiểu lâu la mà thôi. Nhưng mà tại đây đôi thịt sâu hợp thể biến thân hạ, một con thật lớn, cả người mang theo gờ giáp sâu xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Sâu lông công kích cũng là phi thường chỉ một, chính là đem cả người thứ hướng về mọi người phóng ra. An Dục nôn kịp thời dùng tinh thần dị năng hình thành một cái vòng bảo hộ bao lại mọi người, từ vòng bảo hộ không có đề cập địa phương. Có thể nhìn đến một đám bị gai nhọn bắn thùng hố động, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nơi này núi đá thượng lỗ nhỏ, khẳng định đều là bị này chỉ sâu trên người thứ cấp đâm ra tới. Sâu lông trên người gai nhọn tựa hồ vô cùng vô tận, An Dục Nôn hơi có chút không kiên nhẫn. Vừa muốn tiến lên một bước giải quyết này sâu lông khi, đột nhiên, An Dục Nôn nhớ tới cái gì. Sau đó, một bên chính hứng thú bừng bừng chờ đợi xem An Dục Nôn đại chiến sâu lông trò hay ám. đã bị an Dục nôn vô tình ném ra phòng hội cháo ở ngoài. Ngây người một chút ám không có phản ứng lại đây, nên diện liền nên đón thật lớn sâu lông vớt ve. Tức khác hướng hắn mà đến bó lớn gai nhọn, làm hắn nha nha gọi bậy, chạy nhanh dùng ra hắn dị năng. Chỉ thấy, ám đối với sâu lông màu đỏ đôi mắt đột nhiên toát ra hồng quang, ngoại giật ánh sáng thế nhưng ốn lượn thẳng thượng, cuốn lấy sâu lông phần đầu, hung hăng chắt vào nó tiểu nhân đáng thương đôi mắt bên trong. Theo ám trong mắt hồng quang đại thịnh, Sâu lông cũng thống khổ phát ra gạo giống thanh. Lúc sau, xem đi theo tiêu căng ngạo mạn ám bên người thật lớn thịt sâu. Tiếu phong yên lặng quay đầu, cũng ý đồ cùng hắn tách ra một ít khoảng cách, tỏ vẻ không quen biết người này. Ở trong tối lợi dụng hắn mê hoặc dị năng, thành công đem thịt sâu thu làm tiểu đệ sau, chết sống đều phải mang lên này, chỉ sâu đi theo đội ngũ cùng nhau lên đường. Hơn nữa tỏ vẻ đối này chỉ sâu yêu thích chi tình, thập phần nồng đậm. Vốn tưởng rằng an dục nôn cũng sẽ ngăn cản ám này một cách làm, nhưng không nghĩ tới hắn lại trên mặt treo mỉm cười, đồng ý ám thỉnh cầu. Một con sâu là có thể phân tán tình địch lực chú ý, chuyện tốt như vậy, hắn cầu mà không được. Thành công thông qua xin, thu hoạch đến một con thịt sâu làm chính mình manh sùng ám, hiển nhiên thập phần cao hứng. Đối với cái này tiểu đệ chỉ huy tới, chỉ huy đi, chơi vui vẻ vô cùng. Tiếu phong lại không thế nào thích này thịt hô hô đại trùng tử. lần này không cần An Dục nô tún, nàng cũng gắt gao hướng An Dục nôn bên kia dựa, mà Tiếu rượu tắt sớm liền đi đến phía trước, cao lãnh vì mọi người mở đường đi, thuận tiện còn đem vẻ mặt không muốn trương ánh cũng cùng nhau mang đi, lý do là không cần nàng tham dự, này ba người chi gian trò chơi, mà nói này căn bản, còn lại là Tiếu Phong cùng An Dục nôn chi gian trò chơi, ám là mang thêm, trong thân thể hắn một cái khác tội, nhưng thật ra một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh. mở đường trung tiếu rượu giơ tay sờ sờ cảm đối với lúc sau phát triển chính là chờ mong thực thật người thắng an dục ngôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiếu phong thân cận hành vi rất là phối hợp ôm tiếu phong mang theo nàng về phía trước lên đường tiếu phong trong lòng ngực tiểu hồ ly bị đè ép một chương tiểu xảo hồ ly mặt cũng treo lên nhân tính hóa thống khổ biểu tình mà thỉnh thoảng ngắm hương ám ánh mắt tràn ngập cầu cứu bất quá hiển nhiên đang đứng ở cùng manh sùng chơi đùa trung ám cũng không có tiếp thu đến tiểu hồ ly cầu cứu tầm mắt. Đoàn người rốt cuộc rời đi quái thạch đá lởm chởm đường nhỏ, ngược lại bước lên một cái rộng lớn đường cái, từ không gian trung tướng xe đem ra. Sắp lái xe, trở lại an ra căn cứ. Mà đương mấy người ngồi trên xe sau, đối với ám này chỉ thật lớn thịt trùng như thế nào mang về căn cứ, báo lấy tỏ mò thái độ chờ đợi kế tiếp phát triển. Đang lúc mấy người nghĩ ám manh sủng như thế nào mang về căn cứ thời điểm. Ám hướng về phía thịt trùng thổi một tiếng huýt sáo, sau đó, nó liền biến thành phía trước chỗ đã thấy kia một đống thịt sâu hình thái. Ám mỹ tư tư cầm an dục ngôn miễn phí tài trợ cái dương, đem này đôi thịt sâu trang hảo, ôm vào trong ngực bảo bối thực. Một phen động tác hạ, rốt cuộc thu phục này chỉ manh sủng. Chờ đều ở trong xe ngồi song sau, bọn họ lái xe hướng về an ra căn cứ chạy đến. N thị căn cứ cùng an ra căn cứ khoảng cách cũng không tính đặc biệt xa. liên quan chạy về an ra căn cứ cũng là nhanh chóng làm người không thể tin được bất quá kẻ hèn năm ngày bọn họ liền về tới an ra căn cứ ngắn ngủi lộ trình qua đi ở mấy người tới rồi căn cứ cổng lớn thời điểm đang ở căn cứ tuần tra người một đường chạy chậm lại đây hướng về phía trở về an dục nôn lớn tiếng báo cáo từ kia kích động biểu tình tới xem hiển nhiên mười phần là cái an dục nôn nhiệt tình yêu thương phấn tiếu phong rời đi bất quá nửa tháng Căn cứ phát triển lại như là ngồi hỏa tiễn giống nhau, tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Phía trước bị An Dục luôn lấy bạo lực lỗi trở về, khắc căn cứ nhân viên hiện tại cũng khí thế ngất trời đi theo cùng nhau xây dựng căn cứ, vì An ra căn cứ góp một viên gạch chung. Xem bọn họ biểu tình một chút cũng không có bị cưỡng bách không vui xuất hiện, tựa hồ đã dung nhập An ra căn cứ bên trong. Trở lại An ra căn cứ chung, mấy người đầu tiên là sôi nổi nghỉ ngơi. Lúc này, An Dục nôn cũng không hề quân lấy Tiếu Phong nét mực. Rời đi căn cứ này một thời gian, nói vậy các loại sự kiện đã chồng chất như núi. Hiện giờ đã thành công đem Tiếu Phong mang về căn cứ, như vậy nên phiền não căn cứ sự tình. Mà Tiếu Diệu lúc này cũng bị người triệu hoán đi xử lý căn cứ sự tình, Tiếu Diệu tập trung nhìn vào, têu người của hắn. Thế nhưng là phía trước hắn cùng Tiếu Phong đi giải quyết đáy sông cự mãng khi trở về, ở căn cứ đại môn nằm vùng người kia. Nịm mà Thật đúng là không buông tha hắn. Rất muốn sốc bản không làm tiếu rượu, ở an dục luôn đưa cho hắn một cái thần bí tiểu viên câu sau. Sở hữu hỏa khí lại đều bị hắn cấp ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đi xử lý các loại lớn lớn bé bé sự vụ đi, trước khi đi không quên đem ám cùng lôi đi. Hắn nhưng không yên tâm cái này tang thi hoàng, đi theo chính mình mụ mụ bên người. Dư lại Tiếu Phong cùng Trương Ngoánh hai người tại chỗ nhìn ba người rời đi sau, bởi vì Trương Ngoánh là cái cấp thấp dị năng, giả, thân thể không có bọn họ cường đại, cho nên Tiếu Phong làm nàng chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Tiến đi mỏi mệt Trương ánh sau, Tiếu Phong lại một chút buồn ngủ đều không có. Nàng theo căn cứ chậm rãi đi bộ một vòng, trong quá trình gặp được vô số chính vội vàng dựng lên căn cứ người, đang xem đến bọn họ trên mặt tràn đầy đối ngày mai chờ đợi biểu tình. Tiếu Phong vẫn luôn phiền loạn tâm mạc danh yên ổn xuống dưới. Hiện tại nàng, không gian nơi tay, dị năng cường đại, lại có cái gì hảo lo lắng. Cốt truyện lại như thế nào phát triển, kết cục cũng bất quá là hoa tuyết đan đi vào an gia căn cứ. Không chuẩn, đại vai ác an Dục nôn trực tiếp đem nữ chủ cùng nam chủ đều xử lý đâu. Mà lúc này đây rời nhà trốn đi đồng thời cũng làm Tiếu Phong biết an Dục nôn đối chính mình thích cũng không phải chơi đùa. Cái này làm cho đã từng bị hoa tuyết đan dùng ngọc bội ám toán bọn họ sự tỉnh hoàn toàn buông ra. Ở mặt thế không bùng nổ phía trước, Tiếu Phong đưa cấp hoa tuyết đan một cái giả ngọc bội, không nghĩ tới lại đánh bậy đánh bạ dưới, thế nhưng cũng là cái bả bối. Lúc sau Mạ thế bùng nổ, Tiếu Phong cùng an dục Nôn dây dừa chính là thời điểm bị hoa tuyết đan lợi dụng ngọc bội không chế an dục Nôn muốn giết Tiếu Phong. Lại không ngờ an dục Nôn năng lực cường đại, làm ngọc bội không chế mất đi hiệu lực. do đó làm cho vỡ vụn tiếu phong ở tiến vào không gian theo đuôi gián điệp lý tư phạm thời điểm gặp được nữ chủ đồng thời cũng hiểu biết đến ngọc bội tắc dụng. nàng trong lòng vẫn luôn âm thầm cho rằng an dục nôn thích là bởi vì ngọc bội vỡ vụn nguyên rủa sở làm cho cho nên mới làm cho an dục nôn đối nàng thích đến không được hiện tại nghĩ đến liền ngọc bội đều không thể khống chế an dục nôn huống chi là rách nát sau nguyên rủa đâu một việc sáng tỏ cảm giác không tồi Tiếu phong tiếp tục nện bước thong thả vòng quanh căn cứ tường thành, một chút một chút đi dạo bước, tùy ý về phía trước đi đến. Hoàng hôn ánh nắng chiều bao phủ ở nàng trên người, vì nàng mạ lên một tầng ấm màu đỏ quang. Phối hợp thỉnh thoảng hơi hơi gợi lên tóc thanh phong, tiếu phong đột nhiên cảm giác hiện tại sinh hoạt cũng không tồi. Cứ việc mặt thế, nhưng là có thể có một chỗ có thể đặt chân địa phương, bảo hộ an toàn của nàng, làm chính mình tránh cho gặp mặt thế trung gian khổ cực khổ. Đang xuất thần nghĩ sự tình Tiếu Phong một không chú ý, bên trái bàn tay đột nhiên cảm giác được một trận ấm áp Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến chính là chính những mày hướng nàng cười An Dục Nôn. An Dục Nôn kéo Tiếu Phong tay, mang theo nàng chậm rãi về phía trước đi tới. Mà phía bên phải lại cũng không cam lòng yếu thế bị một con nho nhỏ bàn tay kéo, Tiếu Phong không cần xem, đều biết là ai dắt lấy tay nàng. Một nhà ba người từ từ tại đây gió đêm trung tán bước. Bàn tay to kéo tay nhỏ tiếp tục đi ở bị ánh nắng chiều chiếu dọi hạ căn cứ chung Hoàng hôn đưa bọn họ ba người bóng dáng kéo thật dài lẫn nhau giao chuyển ở bên nhau phân không rõ cái nào là cái nào bóng dáng tán xong rồi bước Tiếu Phong ăn chút trái cây sau liền phải trở về phòng nghỉ ngơi lại ở đứng lên vừa định đi thời điểm bị An Dục nôn lập tức kéo lại không rõ nguyên do Tiếu Phong ở quay đầu lại sau môi nóng lên nguyên lai like là An Dục nôn người này. Cũng dám trộm thân nàng. Không thể như vậy liền tính. Tiếu phong hướng an Dục nôn bĩ bĩ cười xấu xa một chút. Thừa dịp hắn ngây người thời điểm. Cánh tay câu lấy cổ hắn. Nhanh chóng hôn trở về. Ân, Trả thù trở về cảm giác không tồi. Không có tiếu phong lại có như thế kinh người hành động. An Dục nôn cả người tức khắc lại sững sờ ở tại chỗ. Tiếu phong hướng hắn nhướng mày sau. Chạy nhanh một đường chạy chậm trở về nàng chính Minh phòng. Hiện tại cũng không thể làm an dục nôn bắt được đến nàng, nếu không lại nên. Trở lại trong phòng Tiếu Phong mừng thầm trong chốc lát sau, nhớ tới nàng đã lâu không chiếu cố chính mình không gian. Một ý niệm, Tiếu Phong liền xuất hiện ở không gian bên trong. Không gian kỳ thật không cần Tiếu Phong nhiều quá xử lý, chỉ cần đem thành thuộc sản vật phóng tới một cái khác tổn chữ không gian bên trong là được. Đem việc vật đều làm xong sau, Tiếu Phong đi tới đã lâu không có tới hồng liên phía trên. hồng liên như cũ như thường lui tới giống nhau kiều diễm ướt gác bên trên còn treo không ít bọc nước thỉnh thoảng sẽ theo cánh hoa thẳng tắp nhỏ dọn nhiều loạn ao chung một ông mỹ thủy nổi lên gợn sóng thượng ảnh ngược tiếu phong so hoa còn kiều mị mặt dùng chân ở cánh hoa thượng râm dẫm, vẫn là như vậy có giãn hôm nay tiếu phong cũng không tưởng tu luyện ăn mặc một thân mát lạnh áo ngủ nàng trực tiếp nằm ngã vào hoa tâm trung lộ ra ngoài da thịt ở tiếp xúc mát lạnh cánh hoa thời điểm Phá lệ sảng khoái. Tiếu phong ở cánh hoa mặt trên đánh một cái lăn, hơn phân nửa thân thể đều treo không ở hồ nước phía trên, một cánh tay vươn ở nước ao trùng cắt hoa, vẽ ra từng đạo nước gợn nhộn nhạo mở ra. Đã xảy ra nhiều như vậy sự, vòng đi vòng lại chi gian, nàng vẫn là về tới nguyên điểm. Không biết là đúng hay sai, nhưng hiện tại đều đã làm ra lựa chọn. Làng lặng chờ đợi cuối cùng đi. Rất là dối dám Tiếu phong há mồm cắn cánh hoa bên cạnh. Trực tiếp mạnh mẽ cắn tiếp theo mảnh nhỏ cánh hoa. Cánh hoa hương vị không tồi. Bất quá một phút, bị Tiếu Phong cắn xuống dưới chỗ hổng đã bị không gian chữa trị. Không gian xuất phẩm đồ vật chính là hảo. Liên quan này cánh hoa hương vị đều là tốt đến không được, không đã quyển Tiếu Phong lại ăn một lát. Không biết vì cái gì, nàng hiện tại như thế nào như vậy thích ăn cánh hoa. Loại này hành vi làm Tiếu Phong không cấm nhớ tới ở không xuyên qua đến thế giới này phía trước. Nàng rất là thích xem Thái Lan phim truyền hình. Nhớ rõ trong đó một cái phim truyền hình bên trong, liền có một cái nữ chủ mang thai sau, đặc biệt thích ăn cánh hoa. Còn có người nói cho nữ chủ, thích ăn cánh hoa cũng không phải sinh bệnh, mà là thuộc về một ít thai phụ cổ quái. Lúc ấy xem xong Tiếu Phong còn ngây ngốc đi hỏi nàng mụ mụ, ở sinh nàng thời điểm có phải hay không cũng đặc biệt thích ăn cánh hoa, sau đó mới sinh hạ một cái xinh đẹp như hoa, thông minh đáng yêu hoa tiên tử. Sau đó, Tiếu Phong mụ mụ nói trong ngực Tiếu Phong thời điểm, thích ăn móng heo. Làm bộ không có nghe được trả lời Tiếu Phong, lúc sau trở về tiếp tục xem phim truyền hình thời điểm, trong lòng kiên định nghĩ. Ăn cánh hoa là có thể sinh hạ hoa thiên tử cái gì, khẳng định là giả. Chơi đùa sau khi, Tiếu Phong cũng nghỉ ngơi đủ rồi, trong lòng mặc tưởng liền từ không gian chung trực tiếp đi ra ngoài. Đại buổi tối cũng không có gì nhưng giải trí tính, Tiếu Phong từ không gian chung ra tới sau. Nhất thời đảo cũng không biết nên làm chút cái gì. Chỉ có thể lập tức nằm ngã vào trên giường lớn, rơi vào mềm mại chăn trung thả bay tự mình. Hiện tại nếu đã về tới căn cứ chung, như vậy khiến cho nàng chính mắt nhìn thấy căn cứ hùng khởi đi. Nói như thế nào cũng là trong nguyên văn vai ác một đại đặc sắc căn cứ, không tận mắt nhìn thấy xem thật đúng là đáng tiếc. Đáng tiếc nàng tự mình xuyên đến thế giới này, cái này thư trung tàng thi thế giới. Căn cứ sự tình nghĩ nghĩ lại bắt đầu chuyển biến ý nghĩ, thánh huyết tổ chức này một khó dò đội tổ chức, đột nhiên ở tiếu phong trong đầu xuất hiện. Cái này thánh huyết là nàng sở không rõ ràng lắm một đại uy hiếp, so với an dục nôn cái này lại vai ác tới nói, càng là làm tiếu phong lo lắng. Bởi vì thư trung hoàn toàn không có nói quá cái này tổ chức nhỏ tí tẹo, hiện tại lại đột ngột xuất hiện ở tiếu phong trong sinh hoạt. Có thể hay không bởi vì cái này tổ chức mà làm cho hiện tại mặt thế. xuất hiện cái gì tân biến hóa, mà văn trung nữ chủ hoa tuyết đan, hay không thật là thánh huyết tổ chức người. Nếu thật là, như vậy trong nguyên văn không có nói đến nữ chủ kết cục có phải hay không bởi vì hoa tuyết đan bị thánh huyết tổ chức sở khống chế được, do đó trở thành cái này tổ chức nanh bước, làm tràn ngập tang thi cùng nguy hiểm mạ thế trở nên càng thêm vần đủ. Thật là nói như vậy, liền thật là đáng sợ. Tiếu phong không cấm vì chính mình não động đại, quả thực không có giới hạn tưởng tượng. cấp dọa. Liên nàng đều không tin chính mình tưởng này đó. Nữ chủ ở một quyển sách là cái dạng gì tồn tại. Kia chính là cuồng Nguyễn khốc bá ngẩm tạc thiên tồn tại. Sao có thể tác giả sẽ ở văn chương sau lưng che giấu sâu như vậy ám tuyến, tới tàn phá nữ chính. Xét thấy chính mình tưởng cái gì chuyện xấu đều sẽ trở thành sự thật xui xẻo thể chất. Nàng chạy nhanh ngăn lại chính mình lại tưởng đi xuống. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là thật sự xuất hiện cái gì chuyện xấu, Nàng cũng thật liền thoát khỏi không được vận đen chi thần danh hiệu. Đáng tiếc, tựa hồ liền ông trời đều ở cùng Tiếu Phong đối nghịch, ở Tiếu Phong vừa mới tưởng xong sau, nàng nơi phòng bên ngoài liền vang lên từng đợt thê lương tiếng thét trói thai cùng với binh khí va chạm tiếng vang, cuồn cuộn không ngừng truyền vào Tiếu Phong lỗ thai trùng, làm nàng không khỏi tò mò bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Như thế nào một đám đại buổi tối đều không ngủ được, ngược lại tụ tập ở nàng cửa phát ra các loại tạng âm. Chẳng lẽ là có náo nhiệt nhưng xem Tưởng tượng đến bên ngoài có cái gì náo nhiệt sự tình phát sinh Ở trong phòng Tiếu Phong liền ngồi không được Vội vàng thay một bộ quần áo sau Tiếu Phong nét mặt biểu lộ chờ mong biểu tình đẩy ra phòng môn Nay vừa mở ra phía sau cửa thiếu Phong Phi thường hối hận Vì cái gì nàng muốn như vậy tay tiện đẩy ra kia phía môn Vì cái gì nàng lòng hiếu kỳ muốn như vậy trọng? Vì cái gì xui xẻo luôn là nàng vì cái gì hoa tuyết đan muốn tại như vậy vãn thời điểm tìm tới mua tới mà lấy tiếu phong trước mắt chứng kiến tình huống tới xem hiển nhiên hoa tuyết đan ý đổ đến cũng không thiện chỉ thấy hoa tuyết đan liền đứng ở khoảng cách cửa bất quá ba bốn bước xa vị trí xách theo một phen chính không được đi xuống lấy máu sắc nhọn móc lạnh lùng nhìn tiêu phong nàng trung quanh hoặc ngồi hoặc nằm bậy đầy đất thi thể khắp nơi máu tươi đem nàng dậy nhuộm dần nước đẫm ở dày trên mặt lan tràn khai ra huyết sắc dấu vết đóa hoa Phía trước Tiếu Phong còn đang suy nghĩ hoa tuyết đàn, sau đó nàng liền thật sự xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chẳng lẽ nàng đời trước thật là vận đen chi tử? Vì cái gì tưởng chuyện tốt thời điểm luôn là xa xa không hẹn, tưởng tượng chuyện xấu liền đều linh nghiệm đến không được. Hoa tuyết Đan đang xem đến Tiếu Phong chính mình đẩy cửa ra đưa đến nàng trước mặt khi, không khỏi gợi lên khỏe miệng hướng về phía Tiếu Phong hơi hơi mỉm cười. Xứng với hoa tuyết Đan kia trương dịu ngoan đáng yêu mặt, Là người như tắm mình trong gió xuân. Bất quá, muốn đi trước rất cảnh vật chung quanh mang đến mặt trái ảnh hưởng, cùng với kia mặt tươi cười chung hỗn loạn thật sâu ác ý. Sau khi cười xong, hoa tuyết đan hướng về phía tiếu phong chớp trước, trước mắt. Ngay sau đó kia đem móc hình dạng quái dị vũ khí đột nhiên liền hành ở tiếu phong trên cổ, sắc bén nhận cân nhắc kẻ sắt gần nàng tiểu nộn ra thịt. Bởi vì gián sắt cực kỳ nghiêm mật, không cẩn thận đem làn da cắt mở nhợt nhạt một đạo miệng vết thương. Vài giờ huyết châu tranh tiên đoạt sau từ miệng vết thương trùng tễ ra tới, nhỏ giọt ở móc thượng, vì này huyết sắc áo ngoài lại tăng thêm một tia khủng bố hơi thở. Máu tươi, móc, bắt cóc mấy cái từ ngự sâu chuỗi ở bên nhau, vì Tiếu Phong hình thành một cái không thế nào tốt dự cảm, ở nàng trong lòng càng lăn càng lớn. Ở Tiếu Phong trở về thời điểm, An Dục Ngôn đã đối nàng nói rất rõ ràng. Hắn sớm liền đem hoa tuyết đan đuổi ra căn cứ, hơn nữa không hề làm nàng tiến vào. Hiện giờ, hoa tuyết đan lại xuất hiện ở nàng trước mặt, vẫn là ở đêm khuya thời khắc, hiển nhiên ý đổ đến không tốt. Quả nhiên, ở hoa tuyết đan bắt cóc Tiếu Phong đi đến an dục nôn đám người sở trụ giờ địa phương, Tiếu Phong cảm thấy chính mình không riêng có thể trở thành vận đen chi thần, còn có thể trở thành một cái tiên đoán tinh chuẩn bạ cốt. Tưởng cái gì chuyện xấu, là có thể phát sinh cái gì chuyện xấu. Hoa tuyết đan chính mình không có phí bao lớn sức lực, khiến cho nàng chuyến này nhất muốn gặp người. An rục nôn, tự động đi ra cửa phòng. Cùng lúc đó, còn có tiếu rượu, ám, chương ánh đám người cũng đã nhận ra không ổn. Nhân viên toàn bộ tề tiểu, hoa tuyết đan cầm móc tay cũng bắt đầu hưng phấn run nhẹ nhẹ lên. Hoa tuyết đan, ta tưởng ta thượng một lần đã nói rất rõ ràng, An ra căn cứ không hề hoan nên ngươi, mà ngươi hành vi hôm nay càng là làm ta muốn trực tiếp giết chết ngươi. An rục nôn nhíu mày đối với hoa tuyết đan mở miệng. Đồng thời hắn triệu tập trong thân thể toàn bộ năng lượng ở vận sức chờ phát động. Chờ đợi hoa tuyết đan thoáng lộ ra sơ hở, là có thể nhất cử đem nàng đánh gục. Cương đại năng lượng kéo an dục nôn chung quanh quát lên một trận gió mạnh, giống một cái loại nhỏ gió lốc đem hắn quay chung quanh lên, cũng kéo dưới chân hòn đá treo không bay múa, thỉnh thoảng va chạm ở bên nhau, phát ra nặng nề tiếng vang. Ta hôm nay nếu xuất hiện ở chỗ này, chính là ta đã có giác ngộ. Nếu liền ta trọng sinh đều không có biện pháp cứu lại ta kết cục, như vậy ta hiện tại liền phải cùng tiếu phong đồng quy vô tận, ít nhất đã chết còn có thể làm ngươi nhớ ký ta. Hoa tuyết đan đang nghe đến an Dục nôn đối nàng theo như lời nói khi, đầu tiên là cúi đầu đem trên mặt đau xót điên cuồng đè ép trở về, gần gợi lên khỏe môi, lộ ra một mặt thống khổ tươi cười. Lại ngừng đầu, đau xót tất cả đều biến mất không thấy. Nàng trên mặt mang theo nghiêm túc trả lời an Dục nôn nói. Hơn nữa nắm vũ khí tay nắm chặt đến càng thêm khẩn, có thể từ mu bàn tay thượng nhìn đến, kia sắp tránh thoát một tầng hơi mỏng làn da mạch máu, ở không được nhảy lên nổi lên. Nếu là trước đây nàng, tự nhiên sẽ không làm hiện giờ như vậy ngu xuẩn sự tình. Nhưng là, nay đã khác xưa, nàng nếu lại không làm một chút sự tình, chỉ sợ liền biến mất ở thế giới này sau, đều sẽ không có người có thể nhớ tới nàng. Đặc biệt là an dục nôn người nam nhân này. Hoa tuyết đan chỉ nghĩ làm hắn nhớ kỹ chính mình, cho dù là hận, cũng muốn thật sâu nhớ kỹ nàng. Mà an Dục nôn được điểm, chính là tiếu phong. Từ nàng gặp được tiếu phong lúc sau, trọng sinh sở mang đến cảm giác về sự ưu việt cũng không có làm nàng có bao nhiêu suốt chúng, đặc biệt là cũng không có ở tiếu phong trên người phát hiện cái kia quan trọng nhất có thể gieo trồng không gian. Đương nàng cùng tiếu phong xuất hiện ở cùng nơi khi, tầm mắt mọi người toàn bộ tụ tập ở tiếu phong trên người. Dựa vào cái gì Tiếu Phong cái gì đều không cần làm là có thể được đến người khác yêu thích. Dựa vào cái gì Tiếu Phong có thể dễ dàng làm an dục nôn yêu nàng. Dựa vào cái gì chỉ có chính mình kiếp trước bi thảm, đời này còn muốn tiếp tục. Cho dù là chết, cũng muốn túm thượng Tiếu Phong cùng đi tìm chết. Tiếu Phong bên này còn lại là tất cầu giống nhau khô bức, hoa tuyết đan không có phát cái gì thần kinh đi. Như thế nào liền chính mình là trọng sinh trở về đều nói ra. Hơn nữa vì cái gì sự tình đều có thể đặc biệt xả đến nàng trên người. Nàng chỉ là một cái vô tội ăn dưa quần chúng A. Nữ chủ, ngươi muốn tìm cũng là đi tìm an dục luôn đi. Từ từ, ngươi đừng xúc động A. Nhìn ta đôi mắt, hy vọng ngươi có thể bình tĩnh lại. Ám ở mấy người trung đơn độc đứng dậy, treo hiền lành tươi cười trên mặt một đôi huyết hồng hai mắt, hiện tại như là sắp tràn ra huyết đỏ tươi, mà ở kia mơ hồ có thể thấy được màu đỏ thâm trong mắt. Một chút u màu tím ám quăng ở chợt lóe trợt lóe lập lòe cái không ngừng. Đột nhiên không kịp dự phong hạ, hoa tuyết đan bị ám năng lực sở mê hoặc. Như là bị định thân giống nhau, dại ra đứng ở tại chỗ, hoa tuyết đan một đôi mắt cũng không có thần thái. Thấy hoa tuyết đan thành công bị chính mình sở định trụ, ám đắc ý rào rạt hướng về phía an dục nôn, tiếu diệu hai người làm mặt quỷ, chưa hiển chính mình tầm quan trọng. Mà an dục nôn cũng là lần đầu không có đối ám bãi sát mặt. mà là gật gật đầu tỏ vẻ đối ám này phiên hành vi tán thưởng, bên người tiếu rượu lại vội vàng đối với tiếu phong mở miệng, làm nàng chạy nhanh thoát khỏi hoa tuyết đan trên tay móc. Tiếu phong tắc cười khổ không thôi, nàng cũng tưởng chạy nhanh rời đi hoa tuyết đan bên người. Chính là trên cổ người này, không cho nàng rời đi a. Hơn nữa tiếu phong không cho rằng, hoa tuyết đan dễ dàng như vậy đã bị ám sở khống chế. Bang vào nàng cái này xem hoàn toàn thư cốt chuyện. Thâm niên xuyên qua nhân sĩ tự mình trải qua tới xem, làm tác giả thân mụ dưới ngòi bút nữ chủ, cho dù biểu hiện lại như thế nào nhỏ yếu, kia cũng không dùng kinh thường. Rơi vào đường cùng, tiếu phong chỉ có thể nâng lên một cánh tay ẩn nấp đối với đối diện lắc lắc, ý bảo chính mình hiện tại tình huống như cũ không ổn. Như vậy một cái hành động, làm đối diện mấy người đều là nhăn chặt lông mày. Ám càng là xúc động trực tiếp liền phải tiến lên kiểm tra hoa tuyết đan. Rốt cuộc có phải hay không bị nàng sở khống chế được, vì cái gì đối nàng hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, thế nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Rõ ràng đều đã bị hắn khống chế thần trí. Đương nhìn đến ám này phiên hành động, tiếu phong vô ngự hướng về phía trước trận trắng mắt. Ám cái này tang thi hoàng lại như thế nào đương. Dưới loại tình huống này còn muốn tới đến hoa tuyết đan trước mặt, còn không phải là ngàn dằm tặng người đầu sao. Rõ ràng cảm giác được chính mình có cái heo đồng đội Tiếu Phong còn không có nghĩ ra như thế nào làm ám trở về ý tưởng khi, đã bị tâm hữu linh tê Tiếu Diệu cấp kéo lại. Tiếu Diệu bản khuôn mặt nhỏ, đầu tiên là lánh đạm nhìn thoáng qua ám, ngay sau đó mới đem hắn tún đến chính mình bên người, cũng làm hắn không cần chính mình vọng thêm hành động. Liên ở trong tối bị Tiếu Diệu giữ chặt lúc sau, vốn dĩ ở vào dại gia trạng thái Trung Hoa tuyết đan, trong mắt quay tròn vừa chuyển, một lần nữa về tới bình thường hình thức. Hiển nhiên, vừa mới chính là ở làm bộ. Còn nghĩ có thể lại giết chết một cái tang thi hoàng hoa tuyết đan, không khỏi tiếc hận thở dài, không có bắt được đến một cái khác vật bồi táng. Vậy chỉ có thể làm tiếu phong một người bồi nàng đi tìm chết. Không có đem ám cái này đầu ngốc đã lừa gạt tới, hoa tuyết đan cũng không hề làm bộ đã chịu hắn mê hoặc mà ngu si bộ dáng. Nàng hoánh ở tiếu phong trên cổ móc như là mời tử vong thiệt mời. Loé quang sắc bén nhận tiêm là thiệp mời tấm cạt thượng mạ vàng tự thể, phát họa ra chết thần bí cùng với sợ hãi sắc thái. Nói không chừng khi nào, này đem móc liền sẽ đem Tiếu Phong kéo vào tử thần ôm ấp, làm nàng trong lòng kinh run sợ trùng qua lại dây rua. Mà Tiếu Phong hiện tại lại không cách nào phản kháng, đặc biệt là ở hoa tuyết đan điên rồi thời điểm. Hoa tuyết đan phía trước luôn miệng nói, nàng không có cách nào thay đổi chính mình kết cục. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thậm chí đều có thể làm nàng đem chính mình là trọng sinh bí mật toàn bộ nói ra, một bộ bất chấp tất cả quyết tuyệt. Cũng chính là hiện tại không có người miệt mài theo đuổi, chờ vượt qua thời gian này sau. Phòng chứng an dục nôn tên kia, khẳng định sẽ đối trọng sinh hai chữ tâm sinh hồng y. Cứ việc tiếu phong hiện tại bị hoa tuyết đan bắt góc, nhưng nàng đại não liều mạng mà triệu tập biết nói hết thể tin tức, muốn làm hiểu vì cái gì hoa tuyết đan sẽ đột nhiên xuất hiện ở an gia căn cứ. Cũng thiểu năng trí tuệ tưởng lôi kéo nàng cùng nhau trốn cùng. Nguyên thư Trung Hoa Tuyết Đan đời trước là bị một đám người lợi dụng, khi dễ song sau trực tiếp uy tang thi, lúc sau mới trọng sinh trở lại 3 năm trước đây. Mà nàng hiện tại nói thay đổi không được trước kia kết cục, như vậy hẳn là cùng bị tang thi cắn chết có điều liên hệ. Cùng tang thi có quan hệ, nhưng Hoa Tuyết Đan hiện tại cũng không có muốn biến thành tang thi dấu hiệu, như vậy. Trôn giấu đáp án hộp rỗi tay nhưng xúc. Tiếu phong lại không dám thật sự mở ra nó. Hoa tuyết đan, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có bất luận cái gì yêu cầu người có thể nói thẳng ra tới, bắt cóc tiếu phong cũng không thể mang cho ngươi cái gì chỗ tốt. An Dục nôn bình tĩnh mở miệng, hiện tại hắn không thể một mặt mà buông lời tàn nhẫn. Trước đêm hoa tuyết đan ổn xuống dưới, lại nói. An Dục nôn, trước kia mặc kệ ta đối với ngươi như thế nào vậy đuôi lấy lòng, ngươi đều chưa từng xem ta liếc mắt một cái, hiện giờ bắt cóc ngươi hái người. đã bị sợ tới mức không được. Thật là buồn cười. Nhưng thật ra làm ta cảm thấy lôi kéo Tiếu Phong cùng chết, là một cái sáng suốt quyết định. Chịu không nổi hoa tuyết đan kỳ quái làn điệu, Tiếu Phong hơi hơi giật mình cổ. Nàng chuẩn bị tiến vào không gian bên trong, lúc này không cần lại cất giấu che, Bởi vì Tiếu Phong cảm nhận được trên cổ trọng lượng càng ngày càng đi xuống áp, có loại tử vong bách cận không ổn dự cảm. Nếu là thật bị một con móc đoạt tánh mạng, Tử vong đều sẽ chết đặc biệt thê thảm. Đặc biệt là Tiếu Phong còn không nghĩ sớm như vậy liền đã chết. Tiếu Phong không gian cái này tiểu bí mật. An Dục ngôn cùng Tiếu Diệu đều biết. Tiếu Phong hướng về phía hai người chọn chọn một bên lông mày hấp dẫn bọn họ lực chú ý sau. Chỉ mình lớn nhất biểu diễn thiên phú làm cho bọn họ đợi lát nữa chuẩn bị sẵn sàng. Nàng cần phải trốn đi. Tiếu Phong khép hờ hai mắt, trong lòng niệm không gian. Lại trấn mắt, đối diện vẫn là An Dục ngôn, Tiếu Diệu bọn họ. mà trên cổ móc cũng như cũ tồn tại. Như thế nào, tưởng tiến không gian. Ở Tiếu Phong nhắm mắt thời điểm, hoa tuyết đan liền có điều phát hiện. Chẳng qua, hoa tuyết đan gợi lên khỏe miệng lạnh lùng nhìn Tiếu Phong, ở nàng trợn mắt sau, mới không nhanh không chậm đối Tiếu Phong nói một câu làm nàng khiếp sợ nói. Tiếu Phong nghe được hoa tuyết đan trong miệng nhắc tới không gian hai chữ đầu tiên là cả kinh, theo sau mới là thật sâu nghi hoặc. Theo lý thuyết, Nữ chủ không nên biết không gian có thể tiến người. Bởi vì nàng đời trước chết thời điểm cũng không có có được không gian, cũng gần là ở mặt thế trước, mới nghe nguyên lai like tiếu phong nhắc tới quá ngọc bội không gian. kia vì cái gì, nàng sẽ biết chuyện này. Tò mò đi. Tò mò ta vì cái gì biết không gian có thể cho phép người tiến vào? Không có gì nhưng kỳ quái, bởi vì ta trọng sinh sau được đến một quyển sách. Nghe được hoa tuyết đan những lời này. Đặc biệt là ở cố tình nhắc tới kia quyển sách sau, tiêu phong cái gì đều đã hiểu. hiển nhiên, kia quyển sách chính là mạt thế trọng sinh chi nữ bá thiên hạ một cuốn sách. Hoa tuyết đan cũng cùng nàng giống nhau xem xong rồi thế giới này sớm định ra cốt truyện, biết thế giới này chẳng qua là một cái tiểu thuyết chung thế giới giả thuyết. Hoa tuyết đan, tiêu phong hai nàng đều hiểu vừa mới theo như lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì, chỉ là đối diện kia mấy người lại hoàn toàn nghe không hiểu. Đang nghe hai người đối thoại lại đều là một loại như lọt vào trong xương ngủ cảm giác. Đáng tiếc, hiện tại hai người không có khả năng cấp ra giải đáp, đặc biệt là tiếu phong khổ bức phát hiện nàng lớn nhất che giấu chiêu số đều không dùng được. Chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn huyết bắn đương trường? Mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay đều không thể lôi kéo tiếu phong cùng chôn cùng. Nếu là muốn đi chết, liền chính mình một người đi tìm chết đi. An Dục nuôn lúc này nói cũng không có phía trước phòng bị Hoa Tuyết Đan nổi điên thật cẩn thận, nhìn qua tầm mắt sắc bén như người, đồng thời một bàn tay giơ lên, hướng về phía Hoa Tuyết Đan bên này nhẹ nhàng mà vây vây. Tức khắc, vô số màu lam lấm tấm vờn quanh ở bốn phía không khí bên trong, lập loè trải rộng ở mấy người chúng quanh. Không chờ Hoa Tuyết Đan có điều phản ứng, màu lam lấm tấm nhanh chóng triệu tập, dán ở nàng trên người. Mà cũng đúng là lúc này, Thiếu Phong cảm giác trên cổ móc buông lòng nhân cơ hội một tay bẻ ra hoa tuyết đan đối nàng giam cẩm một tay phòng bị móc đột nhiên tập kích thành công thoát ly tử thần ôm ấp tiếu phong chạy nhanh chiều an dục nôn tiếu Diệu bên kia chạy tới chạy vội trong quá trình tiếu phong lại nhìn đến đứng ở an dục nôn tiếu Diệu phía sau chưng gói ánh một một khuôn mặt hướng nàng nhìn qua tầm mắt cổ quái ngay sau đó âm trầm cười cười tiếp theo liền đem nàng miệng trương đến nhân loại vô pháp đạt tới trình độ lộ ra đen nhánh sắc nhọn hàm răng Hướng tới không hề phòng bị tiếu rượu cắn đi xuống. Một màn này làm tiếu phong kinh phá hồn, trương ánh thế nhưng cũng là người biến chủng. May mà, trương ánh công kích bị an dục nôn ngăn cản xuống dưới. Đồng dạng cùng hoa tuyết đan giống nhau, bị màu lam lấm tấm bao trùn một thân, do đó dần dần đỉnh chỉ động tác. Kinh hồn chưa định tiếu phong sông tới một phen ôm chính mình bảo bối nhi tử, trong lòng cuốn quyết định rồi định, mới ngẩng đầu chiều an dục nôn cảm tạ nhìn thoáng qua. May mắn hắn kịp thời ngăn cản. Tuy rằng Tiếu Diệu cũng sẽ không dễ dàng bị Trương Ngoánh xúc phạm tới, nhưng vừa mới kêu một màn thật là đem Tiếu Phong sợ hãi. Vừa mới Trương Ngoánh biểu hiện hoàn toàn không giống một người bình thường, nhưng thật ra cùng nàng sở tiếp xúc thánh huyết tổ chức chung người biến chủng có quá nhiều tương tự. Chính là, Trương ánh là khi nào biến thành cái dạng này. Từ lúc bắt đầu buôn bán dân cư tiểu đội chung, đem Trương Ngoánh mang ra tới thời điểm, nàng còn không có biểu hiện ra nửa điểm khác thường. Ở Tiếu Phong trở lại chính mình bên người sau, An Dục Ngôn mới triệt hồi kỳ quái màu làm lấm tấm, đồng thời đem bị lấm tấm bao trùm Trương Ngoánh ném đi hoa tuyết đan bên kia. Một lần nữa thanh tỉnh sau hai người lẫn nhau nhìn nhìn, mới đưa tầm mắt rời đi lại đây. Xem hai người bộ dáng, tựa hồ là hiểu biết. Tợt mờ giờ, nhân sinh tất cả đều là kịch bản A. Tiếu Phong một vạn cái không nghĩ tới, bị bọn buôn người lửa bán cấp thấp dị năng giả Trương Ngoánh thế nhưng cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Lúc trước nàng bị đẩy ra đám người sắp bị biến dị thú công kích thời điểm, đều là một trường kinh hoàng thất thố mặt. Như vậy cao siêu kỹ thuật diễn, phóng tới nàng nguyên lai like trong thế giới, đã sớm có thể xưng bá giới giải trí. Đồng thời tiếu phong cũng may mắn, lúc trước ở đem trương ánh nạp vào tiểu đội thời điểm, nàng không có đối hôn mê chung tiếu rượu làm chút cái gì. Ngươi là khi nào phát hiện ta, ta ngụy trang hẳn là sẽ không bị người sở dễ dàng xuyên qua. từ màu lam lâm tâm trói buộc trung thanh tỉnh Trương Oánh, lại lần nữa mở miệng thời điểm, thế nhưng là thô nặng giọng nam. Nam nhân thanh âm, nghe được Tiếu Phong trợn mắt há hốc mồm An dục ngôn phía trước nhanh chóng chế trụ Trương Oánh động tác, như là sớm đã biết, cho nên Trương Ngoánh ở một thanh tỉnh sau lập tức hướng hắn đưa ra chính mình nghi vấn. Không có gì, ta chẳng qua không thích Tiếu Phong trung quanh có người khác tồn tại. An dục ngôn hướng Trương Oánh nút mai, thập phần trắng ra nói ra chính mình ghen ghét. Một bên tiếu phong yên lặng vô ngữ. Chắc không được lúc ấy nhìn đến chương ánh thời điểm cảm thấy nàng lớn lên vẻ mặt anh khí, nguyên lai like nàng bản thân chính là cái nam. Ha ha, cái này trả lời, ta tiếp nhận rồi, thế nào? Lại cho các ngươi một cái cơ hội lựa chọn, rốt cuộc muốn hay không gia nhập chúng ta Thánh huyết tổ chức. Nga, đúng rồi, đã quên giới thiệu, ta bên cạnh vị này hoa tuyết đan tiểu thư cũng đã sớm gia nhập tổ chức. Trương ánh cười tủng tìm hướng về phía mấy người nói, ngay sau đó thừa dịp hoa tuyết đan không chú ý thời điểm, đem nàng cánh tay thượng quần áo xé lạ, huyết hồng đôi mắt đánh dấu bại lộ ở trước mặt mọi người. Phản ứng lại đây hoa tuyết đan trong tay móc thẳng tắp chiều Trương ánh cắt qua đi, ở hắn trên mặt vẽ ra một đạo thật dài miệng vết thương. Thật đúng là bạo tính tình. Bất quá chính là làm cho bọn họ nhìn xem, trong đó còn có người thích nhất nam nhân đâu. Trương ánh không để bụng lau lau chạy tới trên cằm máu tươi, đối với hoa tuyết đan ủy khuất mở miệng. Hoa tuyết đan không hề phản ứng hắn, ngược lại đem tầm mắt phóng tới an Dục nôn trên người. Cái này hắn hẳn là biết, chính mình vì cái gì muốn lôi kéo tiếu phong cùng đi tìm chết đi. Không sai, hoa tuyết đan ở không lâu trước đây, trải qua dẫn tiến gia nhập Thánh huyết tổ chức. Một là bởi vì Thánh huyết tổ chức hướng nàng triển lãm thực lực cường đại, nhị là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Chính là ở gia nhập không vài ngày sau, hoa tuyết đan liền phát hiện có chút địa phương không thích hợp. Đầu tiên nàng sở xem qua thư thượng cũng không có viết ra, có quan hệ cái này thần bí tổ chức chung bất luận cái gì một chút tin tức. Tiếp theo là thường xuyên có nàng nhận thức người vô duyên vô cớ biến thành tăng thi sự tình phát sinh. Ngay sau đó không có mấy ngày, hoa tuyết đan liền phát hiện, vì cái gì sẽ có người ở không hề đoán trước dưới tình huống, biến thành tăng thi. huyết mắt tổ chức nắm giữ một cái lệnh người sợ hãi kỹ năng chính là có thể căn cứ huyết mắt đánh dấu khống chế trong thân thể đã sớm tiêm vào tốt virus, rút do đó dẫn phát tang thi hóa mà hoa tuyết đan bởi vì muốn giải quyết cái này trí mạng nhược điểm đã không biết ủy thân vài người lại đều ở sau khi kết thúc nói cho nàng cái này huyết mắt vô pháp tiêu trừ ý nghĩa hoa tuyết đan đem vĩnh viên trở thành cái này thánh huyết tổ chức con rối làm cho bọn họ tùy ý thao túng không có tự do tùy thời gặp phải biến thành tang thi sợ hãi nay cùng nàng đời trước có cái gì bất đồng chẳng qua là biến thành tang thi sớm muộn gì trình độ bất đồng thôi cho nên hoa tuyết đan muốn lôi kéo mọi người chôn cùng xin lỗi chúng ta hiện tại cùng với tương lai đều sẽ không gia nhập thánh huyết tổ chức an dục nôn cười lạnh hồi phục trương ánh nói trong lời nói mang theo quyết không thỏa hiệp kiên định như vậy liền không có có thể lại vô nghĩa. Trương ánh trên mặt mang theo tiếc nuối hướng về phía an Dục nôn mấy người nói, ngay sau đó tay trái một cái vang rội vang chỉ, như là mở ra tà ác đại môn chìa khóa. Trương ánh không thể hiểu được một cái vang chỉ, làm ở đây mấy người đều là không có nhận thức. Vì cái gì sẽ đột nhiên làm ra động tác như vậy? Theo sau, bọn họ liền đã hiểu. Đang đứng ở mấy người trung gian giữa hậu vị trí ám, theo cái này vang chỉ vang lên. hắn đôi mắt bắt đầu trở nên huyết hồng, thở dốc thanh âm một tiếng tái quá một tiếng, này rõ ràng dị biến làm chung quanh mấy người đều không khỏi lui về phía sau vài bước. Nhưng gần lui về phía sau vài bước, cũng không thể ngăn cản ám công kích. Trong chớp nhoáng, An dục nôn một phen đẩy ra tiêu phong, làm hai mắt huyết hồng, trở nên điên cuồng ám trực tiếp cắn thượng chính mình cánh tay. An dục nôn không có lưu tình, một cái nắm tay đi xuống, liền nghe răng rắc một tiếng. Ám xương, cổ bị hắn hung hăng bẻ gãy. tang thi là không có sinh mệnh, bẻ gãy xương cổ chẳng qua làm hắn đầu không có cách nào cố định tại thân thể thượng mà thôi. An Dục nôn thấy ném tới một bên ám dây rũa còn muốn lại bỏ dậy, màu lam lấm tấm tái hiện, nháy mắt trói buộc hắn hành động. Sau đó một phen kéo xuống mang huyết tay háo, nhìn đến chính mình cánh tay bị cắn huyết nhục mơ hồ. Vừa mới sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hơn nữa phía trước vì giam cầm hoa tuyết đan cùng trương ánh hai người. Dị năng tiêu hao quá lớn, cũng không thể kịp thời sử dụng dị năng ngăn lại ám phát cuồng. Tiếu phong không dám tin tưởng chừng lớn hai mắt, nàng không tin an dục nôn cái này đại vai ác thế nhưng có thể bị tang thi cắn thường, về sau sẽ biến thành một con không hề tư tưởng tang thi. Chỉ là nhìn thoáng qua, an dục nôn liền không hề đem lực chú ý đặt ở miệng vết thương thượng. Hắn hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm. An dục nôn hướng về phía trương ánh hơi hơi mỉm cười, dương tay gian, công kích phát ra. tiêu hao quá mức trong thân thể còn sót lại dị năng song trọng dị năng công kích hạ, lập tức làm hắn không có bất luận cái gì may mắn trực tiếp tại trôi nổ mạnh bay loạn huyết nhục bắn bên cạnh hoa tuyết đan vẻ mặt nhưng nàng lại một chút không thèm để ý ngược lại là trên mặt mang theo khắc thường kinh hỷ an dục nôn bị cắn như vậy cho dù chính mình hiện tại biến thành tang thi cũng không cái gọi là song trọng dị năng công kích nháy mắt chịu rất an dục nôn sở hữu dị năng hắn nhẹ nhàng thở hồn hển xuyễn ngay sau đó nhìn về phía tiếu phong chính mình hẳn là liền phải biến thành tang thi hảo luyến tiếp tiếu phong an dục nôn nâng lên một khắc chỉ không có bị thương tay chậm rãi xoa tiếu phong mặt từ cái chán hoạt đến nàng mí mắt thế tiếu phong đem thấm ướp mắt đôi lau làm không có gì thật đáng buồn thương còn có tiếu rượu bồi nàng an dục nôn dừng một chút vung xuống tay là thời điểm đi rồi nếu không biến thành tang thi lại là thai hoàng ẩm Thực tế nguyên nhân là An Dục Ngôn không nghĩ làm Tiếu Phong nhìn đến hắn biến thành tang thi trò hề. Mà ở đi phía trước, hắn còn có chuyện phải làm. An Dục Ngôn chậm rãi bước đi đến hoa tuyết đan trước mặt, thấy nàng một thân huyết ô lại như cũ mở to một đôi chứa đầy cảm tình đôi mắt, thập phần sung sướng nhìn hắn. Trong mắt tình cảm dậy đặc giống như nét mực, ở nho nhỏ cực hạn nội vượng nhiễm mở ra, vĩnh viễn vô pháp thanh trừ. Là thời điểm kết thúc. an dục nôn từ không gian chung lấy ra một thanh tiểu xảo sắc bén truy thủ đối với hoa tuyết đan trái tim thẳng tắp đâm tới không có bất luận cái gì phản kháng hoa tuyết đan ở trước khi chết hướng an dục nôn cười ngay sau đó mở miệng nói ra nàng ở trên đời này cuối cùng một câu di ngôn an dục nôn ta kiếp sau còn sẽ ái ngươi ngay sau đó an dục nôn làm tiếu rượu một phen lửa đốt hoa tuyết đan thi thể mà hắn hướng về phía tiếu phong mẫu tử hai người nâng lên tay trái vây vây Trong ngấy mắt, liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Thuận đường cũng đem phát cùng ám, cùng mang đi. Tiếu Phong đứng ở tại chỗ ngơ ngác phát ngốc, an dục ngôn liền như vậy đi rồi. Tiếu Diệu thấy vậy, kéo Tiếu Phong tay. Hắn không biết hiện tại nên nói chút cái gì, đồng thời cũng cấp ra cũng đủ không gian làm Tiếu Phong bình tĩnh. Tiếu Phong miễn cưỡng chính mình hướng nhà mình nhi tử lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, nàng còn có Tiếu Diệu. Không thể bởi vì an dục nôn mà thất hồn lạc phách, mà vừa mới phát sinh hết thảy, đều bị chung quanh vây xem đám người xem rõ ràng. Đang xem đến an dục nôn lập tức rời đi sau, chung quanh mọi người giống bị thọc xuống dưới tổ ong vò vẽ, vay một tiếng liền nổ tung. Bọn họ sợ hãi không có an dục nôn căn cứ, sẽ trở thành tang thi chảo hạ vật hy sinh. Trong đó càng là có một đại bộ phận người, cái cỏ ẩm ý chuẩn bị rời đi căn cứ, hôn loạn suy nghĩ muốn sấn làm loạn phá hư người. sở hữu hết thảy đem căn cứ trộn lẫn rối tinh rối mù tiếu rượu mày nhăn lại mọi người ầm ĩ thanh âm loạn hắn lỗ thai đều đau lên Dương tay một cái hỏa cầu ném tới bầu trời nổ mạnh sau hóa thành muôn vàn ánh lửa đem toàn bộ căn cứ chiếu sáng lên đồng thời tiếu rượu phù lên nhưng ở giữa không trung xuống phía dưới coi rẻ mọi người đen nhánh dày đặc màu đen đôi mắt phản phất hóa thành khám phá nội tâm gương đưa bọn họ đáng ghê tởm xem rõ ràng Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Vừa mới đã xảy ra cái gì, nói vậy các ngươi cũng đều rõ ràng, liền không cần ta nhiều quá nhiều lời, tưởng ở cái này căn cứ đợi phải hảo hảo đợi, không nghĩ đãi liền trực tiếp đi. Tiếu diệu nói xong, lại lần nữa lạnh lùng nhìn quét một vòng chung quanh. Pham La cùng hắn tầm mắt tiếp xúc người, sôi nổi đem mặt truyền khai, thế nhưng không dám nhìn thẳng đứa nhỏ này đôi mắt. Có đôi khi, cương đại thực lực làm người sùng kính mà lại sợ hãi. Lúc sau, Tiếu Diệu đem Tiếu Phong kéo về chỗ ở, cường ngạnh làm nàng nằm ở trên giường ngủ. Có chuyện gì, ngày mai ban ngày lại nói. Thậm chí còn chuyển đến một phen ghế dựa, đặt ở giường bên cạnh. Tiếu Diệu ngồi ở ghế trên, đôi tay ôm ngực thẳng tắp nhìn chằm chằm nhà mình mụ mụ, trông coi ý vị mười phần. Nếu là hắn vừa đi, chỉ sợ Tiếu Phong lại muốn miên man suy nghĩ. Mắt thấy Tiếu Diệu tới thật sự, trực tiếp ngồi ở mép giường không đi rồi. Tiếu phong cưỡng bức chính mình nhắm mắt lại, chạy nhanh đi vào giấc ngủ. Ngủ rồi, liền sẽ không lại tưởng nhiều như vậy. Tiếu phong vốn tưởng rằng, nàng là sẽ không ở đã trải qua hôm nay nhiều như vậy sự tình sau, còn có thể tâm đại ngủ. Nhưng trên thực tế, nàng ngủ rồi. Ngủ đến thập phân an ổn, không có phân loạn ngộng, tới quái dày nàng thanh tịnh. Mà ở tiếu phong hô hấp dần dần trở nên vững vàng khi, ghế trên ngồi tiếu rượu cũng rốt cuộc không hề khẩn nhìn chằm chằm nàng. Liên ở hắn vừa mới đem tầm mắt rời đi thời điểm, một dọn trong suốt nước mắt từ Tiếu Phong mắt đuôi lặng lẽ rơi xuống, giống như là đem sở hữu vô lực hò hét cùng chút xuống tại đây tích nước mắt chung, thâm tiến gối đầu biến mất không thấy. Gần lưu lại nông cạn nước ngân, ở một lát thời gian qua đi, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thống khổ còn chưa qua đi, sắc trời liền dần dần hiện trắng đi. Tiếu Phong bỗng nhiên một cái bừng tỉnh, mới từ không có mộng giấc ngủ bên trong, tỉnh táo lại. Tiếu rượu không ở trong phòng, trống rông nhà ở chung chỉ có nàng một người tồn tại. Trong không khí đều phảng phất biểu lộ cô độc tịch mịch, một chút cuốn quanh ở tiếu phong trên người, đem nàng giam cầm trụ, vô pháp nhúc nhích. Vì thoát khỏi này mãn nhà ở khôn kể cô độc, tiếu phong nhanh chóng đổi hảo quần áo, ra cửa phòng. Ngoài cửa không khí tươi mát làm người không thể tin được, tiếu phong thật sâu hít một hơi, ý đồ chạy đến chính mình trong lòng thống khổ. Thế giới như thế mỹ rượu, nàng lại như thế bi thương. Như vậy không tốt. Tiếu Phong vừa mới mạnh mẽ xả ra một nụ cười, liền nhìn đến ngày hôm qua rời đi An Dục Nôn xuất hiện ở nàng trước mặt. Tức khắc, làm nàng ngơ ngác phân không rõ hiện tại làm ngộng, vẫn là hiện thực. Hai người chi gian, cách xa nhau không xa khoảng cách. Ngắn ngủn khoảng cách, hiện giờ lại giống thiên nhai cùng hải giác, vĩnh viễn đều sẽ không tương giao. An Dục Nôn vẻ mặt mệt mỏi, trên người quần áo lây dính chút ít huyết ô. Nhưng đương hắn nhìn đến Tiếu Phong khi... Kia một đôi đen như mực đôi mắt phảng phất toát ra giống như đá quý giống nhau lộng lẫy qua mang, đau đớn tiếu Phong đôi mắt, làm nàng không khỏi đỏ hốc mắt. Ta đem thánh huyết diệt, về sau ngươi không cần lại lo lắng sẽ có uy hiếp. Hai người tương vọng, thật lâu không nói gì, cuối cùng vẫn là An Dục Nôn đi trước mở miệng, như là làm Tiêu Phong giải sầu, lại như là làm chính mình yên tâm. Yên tâm về sau hắn không ở thời điểm, thiếu Phong có thể bình an. An Dục Nôn, không cần như vậy. Ngươi xem ám người này biến thành tang thi, cũng sống được hảo hảo, ngươi không cần lại rời đi ta. Tiếu Phong cảm tình cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, nước mắt ngăn không được chảy xuống, lại theo gương mặt từng viên nhỏ giọt trên mặt đất. Lúc sau Tiếu Phong không màng an Dục nôn trên người huyết ồ, lập tức tiến lên, chui vào trong lòng ngực hắn. Nắm chặt hắn eo, phảng phất như vậy an Dục nôn liền sẽ không lại lần nữa rời đi nàng. Tiếu Phong, ngươi phải biết rằng, Ta hiện tại đã trở thành một cái tùy thời khả năng biến thành tang thi người, chỉ cần ta ở bên cạnh người, nguy hiểm như vậy liền tùy thời khả năng phát sinh. An Dục ngôn ở tiếu phong phát lại đây thời điểm sửng sốt một chút, nhưng vẫn là thong thả rồi lại kiên định mà đem tiếu phong ngón tay bẻ ra. Hắn không thể lưu lại nơi này. Tiếu phong lần này cũng không có thỏa hiệp, an Dục ngôn mỗi bẻ ra một ngón tay, nàng liền đem chống không ngón tay lại lần nữa nắm chặt hắn góc gáo. Lần này... Nàng nói cái gì cũng đừng làm an dục nôn rời đi. Đang ở hai người dây dưa cái không ngừng thời điểm, lại có tiếng bước chân văng lên. Thiếu phong bớt thời giờ nhìn thoáng qua, là ám. Không đúng. Vẻ mặt của hắn lạnh nhạt mà lại xa cách, không phải cái kêu hoạt bắt ám, mà là hồi lâu chưa xuất hiện tội. Lúc này tội bị an dục nôn bẻ gãy xương cổ khôi phục như thường, bả vai ngồi an dục nôn bạch hồ ly chính cầm xóa tung cái đuôi, đảo qua đảo qua quất đánh tội cánh tay. cặp kia cơ linh làm trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt an dục nôn thế nhưng không có đem tội giết chết mà an dục nôn lại sấn lúc này đem thiếu phong tay kéo ra hắn một cái lắc mình liền tách ra một khoảng cách thiếu phong thấy vậy hận đến ngứa răng đang muốn đuổi theo đi thời điểm an dục nôn đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ trong trước mắt thế nhưng trực tiếp biến thành một con hai mắt huyết hồng cả người trắng bệnh tăng thi biến cô tới quá đột nhiên làm thiếu phong đột nhiên không kịp dự phòng An Dục Nôn biến thành tang thi sau, cùng các tang thi không có gì không giống nhau, đều là há mồm lớn tiếng gào giống, liền phải nhào lên tới cắn xé Tiếu Phong. Tiếu Phong nơ ngác đứng ở tại chỗ bất động, không rõ vì cái gì thượng một khắc còn ở cùng nàng nói chuyện An Dục Nôn, hiện tại lại biến thành một con không hề cảm tình lạnh băng tang thi. Mà lúc này, một bên tội bước nhanh tiến lên, chế trụ biến thành tang thi An Dục Nôn, hắn lạnh băng mắt đang xem hướng Tiếu Phong thời điểm. hơi hơi hòa tan một tia độ ấm vì nàng mà lo lắng liên ở hắn tưởng hướng tiếu phong nói cái gì đó thời điểm không trung lại đột nhiên truyền đến một thanh âm tiếu phong là thời điểm lựa chọn đột nhiên thanh âm ở giữa không trung vang lên bởi vì nghe được tên của mình tiếu phong nghi hoặc hướng chung quanh nhìn một vòng đều không có phát hiện có cái gì khả nghi nhân vật tồn tại như vậy thanh âm này là từ đâu phát tới đâu không cần tìm ta Ngươi là tìm không thấy ta. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là làm ngươi thích an dục ngôn khôi phục bình thường. Một cái khác là làm con của ngươi tiếu rượu bị đưa hướng một thế giới khác. Nói vậy không cần ta giải thích. Ngươi hẳn là biết cái gì là một thế giới khác. Mặc danh thanh âm tiếp tục vang lên. Tiếu phong lắng nghe dưới. Chỉ cảm thấy thanh âm dường như từ bốn phương tám hướng. Mỗi một góc trung truyền ra tới. Làm người vô pháp xác định thanh âm nơi phát ra. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì muốn dựa theo mệnh lệnh của ngươi tới lựa chọn, ta cái gì đều không chọn. Lúc này Tiếu Phong chính lâm vào An Dục Nôn biến thành tang Thi Bi Thống Trung, hiện tại rồi lại đột nhiên xuất hiện một cái kẻ thần bí, nói hắn có thể cứu vớt đã biến thành tang Thi An Dục Nôn, Tiếu Phong không tin. Mà cứu An Dục Nôn đại giới là làm Tiếu Diệu giống nàng giống nhau bị đưa hướng thế giới khác. Nàng càng thêm sẽ không đồng ý. Vốn dĩ nàng bị đưa đến thế giới này đã đủ bi kịch. sẽ không lại làm con trai của nàng đi một lần nàng đường xưa. Không tin sao? Ngươi có thể xoay người nhìn một cái An Dục Nôn hiện tại bộ dáng. Thần Bí Thanh âm chỉ thị Tiếu Phong đi xem An Dục Nôn, tựa hồ có thể làm nàng nhìn đến một ít không thể tưởng tượng đồ vật. Mà sự thật sắc thật cũng là như thế. Đương Tiếu Phong quay đầu nhìn về phía An Dục Nôn thời điểm, kinh ngạc phát hiện hắn đôi mắt đã không còn huyết hồng, trên mặt biểu tình cũng là dị thường bình tĩnh. Từ hắn đôi mắt thanh lãnh. Có thể thấy được an dục nôn hiện tại là thanh tỉnh. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếu phong hiện tại có điểm đốc, nàng làm không rõ hiện tại đã phát sinh hết thảy Thế nào, thấy được sao? Ta có được có thể thay đổi thế giới này lực lượng, mà ngươi cũng là bị ta chọn lựa chung sửa chữa thế giới này bờ UG sứ giả. Hiện tại đại hình bờ UG đã chữa trị hoàn thành, hoa tuyết đan cùng thánh huyết tổ chức đều đã diệt vong, là thời điểm khen thưởng ngươi. thần bí thanh âm dừng một chút mới tiếp tục không có hảo ý nói ngươi có thể lựa chọn là an dục ngôn vẫn là tiếu rượu nhưng là chỉ có thể lựa chọn hai người chung một cái đương nhiên cũng có thể cái gì đều không chọn một lần nữa xuyên qua hồi người nguyên lai like thế giới thần bí thanh âm dùng ôn hòa ngữ khí nói ra tàn nhẫn đến cực điểm nói làm tiếu phong suy xét rốt cuộc hy sinh cái nào nghe tới có thể xuyên qua hồi nguyên lai like giờ quốc tế tiếu phong ngẩn người ngay sau đó bất quá ba giây thời gian Nàng liền phủ định xuyên qua hồi nguyên lai like thế giới lựa chọn, đồng thời nàng cũng quyết định hảo lựa chọn cái nào. Ta tuyển tiếu rượu. Ta sẽ không làm người đem ta nhi tử đưa đến thế giới khác. An dục nôn biến thành tang thi cũng không có gì ghê gớm. Ít nhất còn có ám người này làm ví dụ, chỉ cần kiên nhẫn chăn nuôi an Dục nôn, sớm hay muộn cũng có thể một lần nữa làm hắn khôi phục bình thường. Thiếu phong trả lời kiên định, nàng lựa chọn tiếu rượu. Mà khôi phục bình thường an dục nôn cuối cùng ôn nhu xem một cái tiếu phong sau, lại đảo mắt lại biến thành cái kia hai mắt huyết hồng, gào giống suy nghĩ muốn gặm thực huyết nhục tăng thi. Quyết định thực mau sao? Bất quá, thực đáng tiếc, ngươi lựa chọn không có hiệu quả. Ta chỉ là đậu ngươi chơi. Thần bí thanh âm lại nói ra nói làm tiếu phong ngẩn ra, ngay sau đó phẫn nộ vô pháp khống chế bay lên, tiêu gào làm nàng giết cái này kẻ thần bí. Cùng lúc đó, Không ở chàng tiếu rượu đột nhiên xuất hiện ở tiếu phong trước mặt, thân thể hắn dần dần hư hóa, trên mặt biểu tình bắt đầu trở nên mơ hồ, làm người thấy không rõ lắm. Tiếu phong chơ mắt nhìn tiếu rượu ở chính mình trước mặt biến mất, rồi lại bất lực. Nàng đột nhiên hảo tưởng này chỉ là một giấc mộng, thanh tỉnh liền sẽ khôi phục như thường. Cho dù là thanh tỉnh sau, làm nàng cùng an dục nôn, tiếu rượu cùng sắt tăng thi, đều so hiện tại muốn hảo. Ai mau tới đánh thức nàng. Hơn nữa. đừng tưởng rằng an dục nôn có thể một lần nữa khôi phục nhân loại chỉ số thông minh hắn sẽ bởi vì một ít nguyên nhân mà vĩnh viễn trở thành một con không hề lý trí tăng thi tiếp theo thần bí thanh âm lại lần nữa chọc phá tiếu phong tốt đẹp ảo tưởng đem tàn khốc hiện thực bãi ở nàng trước mặt tiếu phong lần này thật sự nổi giận nàng nhất định phải đem cái này nói chuyện ra hỏa bắt được tới lại đem hắn tra tấn đến chết làm hắn cũng nếm thử cái gì kêu đau khổ một chút là nhìn đến tiếu phong phẫn nộ Thần bí thanh âm thu liễm một ít, mới lại tiếp tục nói. Ngươi nhưng đừng nóng giận a. Rốt cuộc hiện tại ngươi không phải một người, trong bụng còn có một cái tiểu sinh mệnh đâu, cho nên vẫn là chính mình chậm rãi suy xét rõ ràng đi. Lời này nói xong, thần bí thanh âm liền không hề vang lên, lưu lại vẻ mặt giật mình tiếu phong ngơ ngẩn nhìn không khí phát ốc, khống chế được an dục nguồn tội đứng ở một bên yên lặng bảo hộ nàng. Đây là... Có ý tứ gì? Nàng lại có hài tử. Khiếp sợ sự tình một kiện tiếp một kiện, Tiếu Phong cảm giác nàng đại não hiện tại đều phải nổ mạnh. Đáng tiếc, Tiếu Phong chú định hiện tại vẫn là muốn lại trải qua một kiện làm nàng thương tâm sự tình, đồng thời cũng là cuối cùng một việc. Tội ở đêm an dục nôn chói chặt, về phía sau lui lại mấy bước, đồng thời đem vẫn luôn an tĩnh đại ở chính mình trên vai bạch hồ ly xách lên, một phen vận gây nó cổ. Lúc sau đột nhiên nhắc tới khỏe môi, cười sát lạ, hướng về phía Tiếu Phong mở miệng. Thực xin lỗi. Ta không nên ở hiện tại liền làm chuyện này, chính là không làm không được. Tội mỉm cười vươn một ngón tay đặt ở chính mình cái chán chính giữa, hắn huyết hồng đôi mắt hướng tiếu phong đầu đi luyến mộ tầm mắt, ngay sau đó mới lưu luyến không rời thu trở về. Trong thế giới này chỉ cho phép có một cái tang thi hoàng. Tội cuối cùng di ngôn, chỉ có này một câu. Mà lúc này an dục ngôn, huyết hồng trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một tia mê mang.